Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phong cười góp vui Đoạn hắn nhìn về phía Long Thì không còn thấy Long đâu nữa Phút suy nghĩ Hắn quay lại nhìn thì mới biết Long đang đứng ở phía xa Lùi húi làm gì đó Hắn cũng đoán được đôi phần Nhưng vẫn cất giọng hỏi Mày làm gì ở đó vậy Từ phía sau Giọng Long vọng lại Thả tính yêu vào đất Chứ nhìn không nổi nữa Phong đáp Nhanh lên Không bỏ tao về trước đấy mặc dù nói vậy nhưng phong chợt quay sang lề đường đình bụng thả luôn nỗi buồn cùng long bình thấy vậy thốt lên gấp gáp ấy mày thiếu chỗ rồi sao coi chừng mấy ngôi mộ kìa phong dùng mình sung sướng vì đã chót làm hắn đáp sởi lo gì chứ biết chừng đây chỉ là mấy cái cổn đất chứ mồ mà gì từ hồi nào tới giờ đã thấy cái gì đâu mày được cái lo xa dứt lời hắn quay lại lớn giọng với gạo long bỏ mặc khuôn mặt đang dần nhăn nhúm của bình thế mày còn nhanh không thằng này lề mề quá rồi rồi kiếm lúc long không tới chỗ của phong và bình đang đứng đợi thoáng qua cả ba quên đi chuyện vừa nãy rồi lạch bạch trở về nhà đến cuối ngõ cách những nấm mồ không xa phong ngoái đầu ra hiệu cho bình và long chuyện gì đó rồi bật tường rào nhảy vào nhà vốn cũng hơn hai mấy tuổi rồi nên việc gã đi chơi về muộn là chuyện bình thường như cơm bữa vậy nên gã cũng chẳng sợ gì bố mẹ cứ thế ung dung mở cửa vào nhà rồi đặt lưng xuống giường ngủ luôn vừa chớp mắt trong cơn mê man gã nhìn thấy một bóng người mặc bộ quần áo trăng tinh làn da trắng toát đang đứng ở khung cửa sổ nhà gã bản tính lì lợm cộng với chút tò mò gã mở toang mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ đột nhiên gã giật mình ngồi phát dậy lùi về sát tường trước mắt gã bây giờ là một cái bóng người trắng toát tóc xõa ngang eo qua lớp tóc mỏng phủ trên khuôn mặt gã nhìn thấy cặp mắt đỏ lư biết nói Tàu sẽ ám mày cho tới chết. Tàu sẽ ám mày cho tới chết. Một giọng gai người cất lên khiến gã như chết lặng thu mình về một góc giường. Phong không thể hét lên vì lúc ấy như có thứ gì đó đang bịt miệng gã lại, không cho gã hét. Phía cái bóng kia, mái tóc bỗng bay lên để lộ một cặp mắt dì máu và cái miệng lầm lem thứ dung dịch đen kịt nhầy nhụa nhỏ giọt xuống đất. Phong nuốt nước bọt như trời tin vào thứ tưởng lẫm đó. Gã đưa tay lên rội mắt rồi hướng ra cửa sổ. Lúc này, bóng ma đó biến mất, chỉ còn lại những tiếng cười nói gai người văng vẳng quanh khắp căn phòng. Phong định thần lại, đánh liều tiến tới chỗ cửa sổ. E rè nhìn ra, quả thật cái bóng đó đã biến mất. Chả biết mơ hay thực sau đó, gã quay lại giường, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau, Phong bị cô tâm, mẹ của gã đánh thức. Gã gượng gạo đạp tấm chăn mỏng xuống. Mặt nhăn nhó nhìn lên trước đồng hồ trao tường rồi khó chịu nói. Mẹ làm gì thế? đang còn sớm mà để con ngủ tí nữa đi đáp lại lời gã một giọng nói chầm ấm không thiếu phần trách móc cất lên con mau dậy đi Thành niên hai mấy tuổi đầu suốt ngày chỉ biết chơi bời ngủ nướng không biết phụ giúp bố mẹ chuyện gì hết dậy ăn uống rồi đi lao động hôm nay bố mẹ có chuyện phải đi nên con chịu khó đi thay vậy còn ý anh thế này thì bố vào lại chửi cho mẹ đỡ không nổi đâu phong cắt gỏng nhưng mà con mệt lắm con không đi đâu cô tâm kéo tấm chăn mỏng ra rồi nói còn với trả cái đêm thì đi tận 3 -4 giờ sáng mới về đã thế còn làm lọc cọc cả đêm không cho anh nghỉ ngơi gì hết dậy giờ dậy đi cho cái tội đi đêm phòng mắt nhắm mắt mở miên mài nghĩ lại những lời mẹ gã vừa lao bầu gã sực tỉnh ngồi phát dậy khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác "Đâu? đêm qua con nhớ lúc về mới có mười hai giờ hơn thôi làm gì tận ba bốn giờ chứ với lại về cái là con ngủ liền chứ có làm lọc cọc gì mẹ cứ hù con Cô Tâm cầu mày, tỏ vẻ khó hiểu. ở cái thằng này, rõ ràng đêm qua mày về mẹ còn nghe tiếng bước chân, sau còn gõ lọc cọc ở cửa khiến bố mẹ thức giấc. Mãi lúc sau khi bố chửi, có mới chịu vào ngủ con gì? Hay là mày uống rượu nên không nhớ nữa rồi? Vừa nói, cô Tâm vừa cúi người gần phòng để xem người gã có mùi rượu không. Kịp lúc gã phong xua tay. Mẹ làm gì thế? Rượu đâu mà rượu. Tuổi qua con chơi đầu thôn, tầm 12 giờ đã về rồi. Mẹ cứ nghĩ thế, Với cả con thề nhá, hôm qua con không có làm gì lọc cọc đâu, về cái ngủ liền à. Nghe Phong nói xong, khuôn mặt của Tâm bỗng căng ra, vẻ nghiêm trọng. Lúc này cô mới ngớ người phát hiện ra điều gì đó. Thoáng nhìn quanh, cô nhăn nó nói. Không phải con, chẳng lẽ... thổi chết rồi, chắc là trộm đêm qua lẻn vào nhà mình rồi. Đấy thấy chưa, sáng mắt ra chưa, đi đến miết bây giờ về nhà chẳng ai biết. Còn với trả cái, dậy đi, ra xem xem có mất thứ gì không. Bố mà biết bố cho mày ở bụi luôn giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm